Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Ông bác mà vang lên là trung tâm thuyến ga hân hạnh giới thiệu là con sợ quá con tắc đi luôn, không dám nghe nữa. Đúng, cô Kỳ Duyên cũng nói đấy. Có nhiều người nói kể với cô là bây giờ cái giọng của ông Ngạn là tôi sợ rồi. Dù là chuyện thường. Bà, à, bác ơi, có một câu hỏi khán giả, bác ơi. Chú ơi, khán giả cũng có hỏi một câu này là Bây giờ chú viết chuyện ma nhiều như thế thì chú có sợ là ma thật đi theo chú không? Dĩ nhiên là không cháu. Tại vì tại vì thưa quý vị như tôi vừa thưa quý vị một cái câu mà tôi cho là chân lý, tôi cho là là là cái điều đúng là ma chọn người. Người không chọn được ma. Thành thử ra nếu chú không có cái số, không có cái định mệnh để gặp ma thì ma nó muốn gặp chú nó cũng không gặp được đấy là không gặp để bắt tay xin chữ không, ký gì được. Không không gặp được. Con ma nào mà muốn nhờ chú ngã viết hồi ký cuộc đời nó cũng không nhờ được nữa <cười> như bây giờ đừng có nói anh chi là mày gặp gỡ xin chữ ký. À rồi khán giả nói là con rất là mê à, chuyện ma mà chú đọc cùng với chị Hồng Đào. Đúng. Hồng Đào thì quá giỏi. Hồng à. Đào thì đọc rất là giỏi. Tại Hồng Đào ờ Hồng Đào đọc được ba giọng. Giọng dạ. Bắc, giọng Nam, giọng Huế dạ. Dạ. Mà Hồng Đào để xuất thân là một kịch sĩ dạ. Cho nên cái sự diễn tài của Hồng Đào giỏi lắm Dạ, chú ơi mà đến giây phút này Là viết bao nhiêu chuyện ma rồi Nhưng mà đối với chú mà Cái chuyện mà chú cảm thấy là tâm đắc nhất hay là Cái chuyện mà chú cảm thấy là Chú cảm thấy là nó ghê nhất, nó sợ nhất đó, Là câu chuyện nào <cười> Chú nghĩ là Tiếng quả déo vong hồn Là cái chuyện mà Khán giả và thính giả nghe à, phản hồi cho chú là cái chuyện sợ nhất Tuy nhiên tiếng gọi giáo vong hồn thì cũng có nhiều người than phiền với chú là cái kết nó đột ngột quá chưa giải quyết xong chưa giải quyết xong Tức là cuối cùng thì chỉ biết rằng cái người chồng xiết vợ rồi nhét xuống dưới cái hầm cổ tiêu mà sắp sửa mang xi măng về để lấp lên ngang xi măng về để lấp lên. Nhưng mà chú không có giải quyết là tại sao giết vợ vì co bồ hay là vì cái gì đó. Thì chú có trả lời là tại cái mục tiêu của, của tôi không phải là là viết một chuyện tỉnh, mà viết một chuyện ma. Nghĩa là tôi viết để quý vị sợ vậy thôi. Chứ còn nếu mà nối vào giải quyết cái vấn đề với bằng kiều thì nói là ôi Anh ngạn thế lúc nào chả kết như thế, lúc nào cũng kết ngang. Đó, thì chuyện nào cũng kết ngang chứ không phải là riêng chuyện ma. Thì cũng có nhiều người đặt cho cho chú vấn đề như vậy. Nhưng mà chú viết đến đến thế thôi, nếu dài quá, mà nó thành nhạt. Mìa <cười> bây giờ, chuyện tình cảm nhé, chuyện ừ. tình, chuyện xã hội, à, chuyện ma, chuyện nào là tiết lâu nhất và khó nhất? Ý tưởng của những câu chuyện nào nó đến với chú dễ dàng hơn, nhanh hơn, mình viết nó suôn sẻ hơn. À, chuyện um, chú có những chuyện rất là dài trong xuất rồi. Ừm. Tí dụ viết kiểu là chuyện rất là dài. Dạ. Chuyện cả mấy chục đĩa rồi những chuyện như là Sấm Đạo, những chuyện như dòng mực cũ như chuyện như là nước độc, những chuyện rất là dài. Chuyện ma thì trên nguyên tắc là không viết dài Bởi ma viết dài nó nhạt Ma thì một đĩa hay tối đa là hai đĩa Tức là CD đó Là nguyên tắc như thế Ma mà cháu viết nó tràng giang đại hải Cháu kéo dài quá Thì nó thành chuyện bình thường rồi Cho nên cái nguyên tắc của chú đặt ra Chuyện nào thì chú cũng cần một ý tưởng chuyện nào thì cũng cần một ý tưởng. Nhân cháu hỏi thì thì thưa quý vị, nhân Ngọc Hân hỏi một câu thì cũng cũng là cái cơ hội để tôi thư quý vị rằng là từ ngày tôi viết văn và cộng tác với trung tâm Thứ Nga đọc truyện. Ít lắm, ít lắm, cũng có khoảng 4 cho tới 50 bà muốn tôi viết lại cái cuộc đời của họ. Bà nào cũng nói là trời ơi ông ngạn ơi cuộc đời của tôi nó ly kỳ hơn cả chắc trở trung truyền hơn nó... cả thúy kiều. Thúy kiều cũng không thấm béo gì với cái, cái, cái cuộc đời của tôi. Tôi nhờ ông ngạn viết lại có người thì đã viết rồi. Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net